Thank you. Đêm. Chương 17 Saint Maurice Catherine đang bị một cơn sốc về tinh thần. Nàng ngồi trên đi văn trong buồn ở khách sạn. Đang nghe viên trung úy Hen trưởng đội tợ tuần tra trượt tuyết, nói với nàng về cái chết của cơm. Âm thanh của tiếng nói Bergman cứ vật vờ như sóng gỗ trong đầu Catherine. Và nàng không thể nghe kỹ được từng lời một. Nàng đã tê tái vì sợ hãi. Mọi người chung quanh ta đã chết cả. Nàng suy nghĩ tuyệt vọng. Cái chết của Larry bây giờ là Kurt. Và những người trước, Noel Page, Napoleon Sotas, Fedirik Starros thật là một cơn áp mộng không kết thúc. Qua làn xương của tuyệt vọng, nàng nghe lờ mờ tiếng nói của Henburchman: "Thưa bà Reno, bà Reno." Nàng ngẩng đầu lên: "Tôi không phải là bà Reno." Nàng nói, dã rời về mệt mỏi. Tôi là Catherine Alexander. Kurt và tôi là bạn. Tôi biết. Catherine thở mạnh. Thế nào? Sự việc xảy ra thế nào? Kurt là người trượt tuyết giỏi cơ mà. Tôi biết. Ông ấy đã trượt tuyết nhiều lần ở đây. Anh ta lắc đầu để nói với cô sự thật qua Alexander. Tôi cũng không biết sự việc xảy ra như thế nào. Chúng tôi đã thấy anh làm ở laka Một dốc đã bị cấm vì tuyết lở tuần trước. Biển báo hiệu đã bị đổ vì gió thổi. Tôi rất có lỗi. Lỗi! Lỗi! Một từ yếu làm sao, một từ ngây ngô làm sao? Cô muốn chúng tôi giải quyết tang lễ như thế nào cô Alexander? Vì chết không phải là hết, không, cần phải giải quyết quan tài và nơi chôn quất và hoa thông báo cho những người bà con. Catherine như muốn hét lên. Cô Alexander, Catherine nhìn lên, tôi sẽ thông báo cho gia đình cô. Cám ơn cô. Khi Catherine trở về London, nàng quá yếu không thể đi làm được. Nàng ở trong phòng từ chối gặp hay nói chuyện với bất kỳ ai. Anna người hầu phòng chuẩn bị cơm nước cho nàng và mang lên buồng Catherine, nhưng khi ăn đã bị trả lại không đụng Đũa đến Cô phải ăn gì đi chứ Qua Alexander Nhưng cứ nghĩ đến Các món ăn Là Catherine lại bệnh thêm Ngày hôm sau Catherine cảm thấy yếu hơn Nàng thấy như ngực ràng Chứa đầy sắt Không thở được Tôi không thể tiếp tục Như thế này Catherine nghĩ Tôi phải làm cái gì đó Nàng thảo luận điều đó với Evelyn Kay Tôi tự than trách mình về những gì đã xảy ra Điều đó không đúng, Katrina Tôi biết không phải thế Nhưng tôi không thể làm gì được hơn Tôi thấy tôi có trách nhiệm Tôi cần có ai đó để nói về việc đó Có thể tôi đã gặp được một nhà tâm lý Tôi có biết một người giỏi một cách đáng khâm phục. Evelyn nói, thực tế là ông ta vẫn thăm Norm William luôn. Tên ông ta là Alan Hamilton. Tôi có một người bạn. Cô ta định tự tử. Lúc đó bác sĩ Hamilton đã đến dọa cô, rồi cô lại bình thường trở lại. Cô có muốn đến gặp ông ấy không? Nhưng nếu ông ta bảo tôi đi, tôi phải làm thế nào? Được. Catherine nói miễn cưỡng. Tôi sẽ cố hẹn ông ấy cho cô. Ông ấy cũng rất bận. Cảm ơn, Evelyn. Tôi rất muốn. Catherine đã đến văn phòng của William Anh ta muốn biết về Kurt Nàng nghĩ William Anh có nhớ Kurt Reynolds không? Anh ta đã bị chết từ mấy hôm trước Trong một tai nạn trượt tuyết Ở Westminster Đặc biệt 471 Catherine ngây người ra không hiểu Cái gì? Và nàng đột nhiên Đã nhận ra là William đọc số điện thoại của cô. Mọi con người chỉ có nghĩa với William Như thế thôi ư? Một dãy số Có phải là anh ta không có cảm xúc gì về mọi người Có phải là anh ta thực sự không thể yêu Căm thủ hay đam mê Có lẽ như anh ta thì tốt hơn Catherine suy nghĩ, ít ra chúng ta cũng có thể chia sẻ nỗi đau mà mỗi người chúng ta còn có thể cảm thấy chứ. Evelyn đã sắp xếp để Catherine gặp được bác sĩ Hamilton vào thứ sáu tới. Evelyn nghĩ đến việc điện cho Constantine Demenrich, báo ông những việc đã làm. Nhưng cô thấy việc đó không quan trọng nên lại thôi. Văn phòng Alan Hamilton ở phố Wimpole Catherine đã đến đó trong buổi hẹn đầu tiên, vừa tin, vừa tức tối. Tin bởi vì nàng sợ những điều ông có thể nói với nàng, và tức tối vì mình đã ỷ lại vào một người xa lạ để giúp nàng những vấn đề nàng thấy có thể tự giải quyết được. Người tiếp nhận ngồi sau cửa kính nói, Bác sĩ Hamilton sẵn sàng gặp cô, cô Alexander. Nhưng liệu ta có sẵn sàng gặp ông không? Catherine không biết thế nào. Nàng hãi hùng đến cao độ. Tôi đang làm việc gì đấy? Tôi không muốn đặt mình vào tay của một ông quan nào đó, mà chắc ông ta nghĩ rằng... Ông ta là thánh. Catherine nói: "Ồ, oh, tôi đã thay đổi ý kiến, thực ra tôi không cần bác sĩ. Tôi vẫn vui lòng trả tiền về việc hẹn này. Ồ, oh, xin đợi cho uh, một phút. Nhưng người tiếp nhận đã đi vào văn phòng của bác sĩ." Sau một lát, cửa văn phòng mở ra và Alan Hamilton đi ra. Ông ta chạc khoảng hơn 40 cao và tóc hung. Mắt xanh sáng, phong cách có vẻ dễ dãi. Ông nhìn Catherine và cười. "Cô đã làm mất đã làm tôi mất một ngày." nói. Catherine nhíu đôi lông mày. "Cái gì?" Tôi không biết tôi là bác sĩ tốt hay không tốt thế nào Cô vừa vào phòng đón tiếp của tôi Cô đã có cảm giác dễ chịu hơn Đó phải là một thành công Catherine nói tự bảo vệ Tôi xin lỗi, tôi có khuyết điểm Tôi không cần giúp đỡ gì cả Tôi rất vui thích được nghe Những lời như thế Alan Hamilton nói Tôi mong cho mọi bệnh nhân của tôi Được thấy như thế Trình nào cô còn ở đây Cô à Sao cô không đến tôi được một lát Chúng ta uống với nhau Một ly cà phê Cám ơn ông Không tôi không Tôi tin là cô có thể uống Cà phê để thức giấc. Cà tôi do dự Thôi được, chỉ một phút thôi Nàng theo ông vào văn phòng Đó là một phòng rất đơn giản Được trang trí theo sở thích yên tĩnh Đồ đạc thì giống như một buồn tiếp khách hơn là một văn phòng Và những bức tranh nhẹ nhàng treo trên tường Trên bàn cà phê có bức hình một phụ nữ xinh đẹp và một cậu con trai Được Ông ta có một văn phòng xinh đẹp Và một gia đình hấp dẫn Điều đó nói lên điều gì? Xin mời ngồi Bác sĩ Hamilton nói Một phút nữa sẽ có cà phê Tôi thực sự không muốn Làm bác sĩ lãng phí thời giờ Thưa bác sĩ tôi là Không nên nghĩ vậy Ông ngồi trên chiếc ghế bành Tìm hiểu về nàng Cô nghĩ nhiều quá Ông nói rất tình cảm Ông có biết điều đó không? Catherine ngắt lời Giọng nàng tỏ ra giận dữ Nhưng thâm tâm nàng không giận ai Tôi đã nói chuyện với Evelyn Cô ấy đã nói với tôi sự việc Ở Saint Morris Tôi xin lỗi Lại cái từ chúa phàm đó ông là nếu ông là một bác sĩ tuyệt vời có thể ông cứu được khờ tất cả những nỗi đau buồn nỗi buồn đau âm thầm bên trong nàng lại được gì phát ra tuôn ra như một dòng thác Catherine cho rằng nàng chỉ bị quá kích động Hãy để tôi một mình Nàng kêu lên Hãy để tôi một mình Alan Hamilton ngồi đó ngắm nhìn nàng không nói gì Khi cơn thổn thức của Catherine đã dịu đi Nàng nói với vẻ mệt nhọc Tôi xin lỗi hãy quên tôi đi Tôi thực sự phải đi bây giờ Nàng đứng dậy và bắt đầu đi ra cửa. Cô Alexander, tôi không hiểu liệu tôi có thể giúp được cô. Nhưng tôi xin cố gắng. Tôi hứa với cô rằng dù thế nào tôi cũng không làm cô đau buồn thêm. Catherine đứng ở cửa, do dự. Nàng quay về phía ông, mắt đẫm lệ. Tôi không biết tình trạng của tôi là thế nào Nàng nói nhỏ nhẹ Tôi cảm thấy tôi mất mát quá nhiều Alan Hamilton đi đến phía nàng Rồi tôi sẽ cố tìm nguyên nhân vì sao cho cô Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc đó nha Ngồi xuống đi Tôi đi xem cà phê thế nào Ông đi ra độ 5 phút Catherine không hiểu ông nói Thế nào mà nàng lại ngồi nám lại Ông ta tác động chấn an mọi việc Có cái gì ở phong cách Ông ta làm cho người ta yên lòng Có thể ông ta giúp được mình Catherine nghĩ Alan Hamilton trở lại Mang hai ly cà phê Có đường và bơ Tùy cô Không cảm ơn Ông ngồi đối diện với cô Tôi hiểu bạn cô chết trong một tai nạn trượt tuyết Thật là đau đớn khi nói về việc đó Vâng Anh ấy trượt Ở một cái dốc mà người ta báo là đã đóng cửa Gió thổi Đổ mất biển báo Đây có phải là lần đầu đối với cô về cái chết của một ai đó gần cô không? Làm sao nàng có thể trả lời câu hỏi đó được? Ồ không, chồng tôi và cô tình nhân của anh ta đã bị xử tử vì cố tình giết tôi. Những người chung quanh tôi đều chết. Điều đó làm ông bị xúc động. Ông đang ngồi đó đợi câu trả lời tên chó đẻ buôn lậu. Được, nàng sẽ không thể để hắn thỏa mãn, cuộc đời nàng không phải là để nó buôn bán ta thù hắn. Alan Hamilton đã nhìn thấy sự tức giận trong bộ mặt nàng, ông từ tốn chuyển chủ đề nói chuyện. William thế nào? ông hỏi. Câu hỏi làm Catherine Hoàn toàn không chút đề phòng William Anh ta khỏe Evelyn nói với tôi anh ta là bệnh nhân của ông Vâng Xin ông có thể giải thích Vì sao anh ta lại như vậy William đến với tôi Vì anh ta muốn khỏi Mất việc làm Anh ta có điều rất lạ Một kẻ yếu thế kỳ lạ Tôi không thể hiểu được vì sao Nhưng cơ bản Anh ấy ghét Người khác Anh ấy không thể có liên hệ với người khác Catherine lại nhớ lại lời Evelyn Anh ta không có cảm xúc Anh ta không bao giờ gắn bó Với một ai Nhưng William lại rất kiệt xuất Về toán học Alan Hamilton tiếp Anh ta hiện Đang làm việc mà với việc ấy Anh có thể áp dụng được kiến thức toán học Catherine gật đầu Tôi cũng chưa bao giờ được biết ai giống anh ấy Ellen Hamilton nghiêng về phía trước kế bàn. Cô Alexander Ông nói Sự việc cô vừa trải qua thật là đau buồn Nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm cho cô thấy thanh thoát hơn Tôi sẽ cố gắng Tôi tôi không biết Catherine nói Mọi việc dường như vô vọng với tôi chừng nào mà cô còn cảm thấy như vậy Alan Hamilton cười Thì không có nơi đâu cô cần bằng nơi đây Nụ cười của ông có vẻ tự phụ sao ta lại không hẹn gặp một lần nữa nếu lần nếu cụ nếu lần hẹn tới cô còn ghét tôi chúng tôi gọi đó là thua không Tôi không ghét ông Catherine nói vẻ xin lỗi Vâng có thể có một chút Allen Hamilton đi qua phía bên bàn làm việc và xem quyền lệch Lịch làm việc của ông gần như kín đặc cả Thứ hai, thế nào có được không? Ông hỏi, một giờ chiều nhé Một giờ chiều là giờ ăn trưa của ông Nhưng ông muốn quên đi Catherine Alexander là một phụ nữ Phải chịu một gánh nặng không tham nổi Và ông quyết định làm mọi việc có thể giúp cô Catherine nhìn ông một lúc lâu. Được ạ. Tốt, tôi sẽ gặp cô lúc đó nha. Ông trao cho cô một tấm thiếp. Trong thời gian từ này đến đó, nếu cô cần tới, đây là số điện thoại văn phòng tôi. Và điện thoại nhà riêng tôi. Tôi ngủ rất tỉnh, vì vậy không ngần ngại gì cả. Cứ đánh thức tôi dậy. Cảm ơn Catherine nói Thứ hai tôi sẽ đến đây Bác sĩ Alan Hamilton nhìn cô đi ra cửa Và ông nghĩ Cô ta dễ bị tổn thương và rất đẹp Ta phải cẩn thận Ông nhìn vào bức ảnh trên bàn trà Ta không biết Angela sẽ nghĩ gì điện thoại gió vào nửa đêm công samtin demiris lắng nghe và khi nói giọng ông tỏ rất ngạc nhiên tàu tele đắp ạ tôi không tin điều đó được thưa ông đó là sự thật ông demiris đội biên phòng phát hiện một số mảnh con tàu đã bị phá hoại thế có ai sống sót không Không, thưa ngài, tôi e rằng không, các thủy thủ đều mất tích cả Thật là khủng khiếp, có ai biết sự việc ra sao không? Tôi e rằng chúng ta chẳng biết gì nữa, thưa ngài, mọi chứng cứ đang ở đáy biển Biển Temeris lầu bầu Biển quái ác Thưa ông, trước, chúng ta trước hết làm đơn cứu nại hãng bảo hiểm chứ Thật là khó mà lo mọi việc như vậy Khi mọi người can đảm của chúng ta đã mất mạng rồi Nhưng được, trước hết phải làm đơn cứu nại Ông ta muốn giữ cái lọ làm bộ siêu tầm của mình Bây giờ đã đến lúc phải trừng phạt kết thằng anh vợ của mình